các bạn đó như câu chuyện vương vấn trần gian qua dập đặt điện xoáy ngày nhỏ tôi và lũ bạn cùng trang lứa chẳng đứa nào là không thích nghe kể chuyện ma hồi ấy Chúng tôi không phải ngập đầu vào trong sách vở như học trò bây giờ. Sau một buổi đến trường, về nhà phụ giúp những việc vặt vãnh, còn khá nhiều thời gian để vui chơi. Thời ấy không có máy vi tính, không game online, TV trắng đen thì cả xóm quả may có được một cái. Thậm chí radio cũng chỉ có trong các gia đình khá giả. Tuổi thơ của chúng tôi giả trí bằng trò chơi dân dã, mùa gió thì thả diệu, mùa gặt thì làm trò bằng xương dạng. Nhiều chiều kéo nhau ra đầu xóm, con trai chỉ đánh chậm dài, chơi bịt mắt bắt dê, chơi tạt lo, con gái thì chơi nhảy dây, chơi bánh đũa. Mãi chưa đến khi tối mịt, mẹ họ chỉ sách xoay đi tìm mới chịu về nhà tắm rửa. Tắm xong, chúng tôi bị cấm cho những trò chạy nhảy, làm được mồ hôi, nên chỉ biết quây quẩn ở một nhà ai đó để nghe ngồi kể chuyện. Những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ, hay những câu chuyện tiếu lâm của mấy chú mấy anh, Làm cho chúng tôi thích chí, cực nghiêng, cực nhạt. Nhưng đặc biệt, chuyện mà chúng tôi mê nhất Vẫn là những câu chuyện khoan nghị ma quán qua lời kiện của bác Hai Thiện. Bác Hai Thiện là bạn thân của ba tôi. Hầu như tối nào bác cũng tới nhà chơi. Ngồi uống trà, rồi khề khà kể chuyện đến khuya Có khi ba tôi đi ngủ trước Ba vẫn mãi miết kẻ Chúng tôi say xưa nghe Như mức lấy từng lời Ngày ấy chưa có điện, Người dân vùng nông thôn từng thắp sáng bằng dầu lửa Nhưng vẫn phải tiết kiệm Vì phần đông là người nghèo Chỉ trừ lúc ăn cơm, học bài Hoặc cần làm một việc gì đó Còn lại chỉ để một cây đèn móng Và tim thật nhỏ Thành ra mỗi khi trời tối Ai đi ngoài đường nhìn vào Cháy chỉ thấy những ánh đèn leo lét, nhỏ nhoi. Nhà bác hai ở xóm trên, muốn qua nhà tôi, bác phải đi qua một cái nghĩa địa làng với những ngôi mộ lô xô không hạng không lối. Mỗi lần bác tới là lũ trẻ các nhà lên gần lại tụ tập vào nhà tôi, vòng trong vòng ngoài xuống lại chung quanh bác. Khi đã uống mấy ly trà xuông, bác với ba tôi trao đổi về chuyện mùa màng thóc lúa, chuyện làm ăn một hồi, làm cho chúng tôi cảm thấy nôn nóng. Tôi luôn là đứa được thay mặt cả bọn, nhắc nhở bác. Bác hai, lúc nãy đi ngang quảng địa, địa bác có gặp ma không vậy? Thế là chương trình kể chuyện đêm khuya bắt đầu. Không biết chuyện ma ở đâu mà bác chứa tay một bụng, kẻ hoài vẫn không hết. Có khi ngồi mãi đau lưng, bác nằm lên võng, và đang đưa vừa kẻ. Còn chúng tôi ngồi bệt xung quanh, đứa nào cũng cố chân vào trong, ngồi gần bên bác, vì sợ ma nghe xong chuyện thì trời đã tối mịt. ở vùng quê bảy tám giờ tối trời đã lặng trăng lắm rồi. mấy đứa nhát gan đâu có dám về nhà. bác hai phải đích thân dẫn chúng đến tận cửa. còn mấy đứa ở nhà gần hơn thì chỉ việc sát chiếc cửa nhà tôi. ới một tiếng là sẽ có người lớn chạy đến để đưa mập non đất nước trở về nhà. chỉ tới bảo đa số chuyện là do bác tự miệng ra. cũng có một số chuyện bác nghe người ta kể rồi đem kể lại chứ không có chuyện nào là thật. nhưng mà kể Chuyện thật cũng được, giả cũng không sao, miễn là lúc nào bác cũng khiến chúng tôi khổn hộp và tò mò. Tuy nhiên, trong hàng trăm câu chuyện bác kể, có một câu chuyện mà tôi tin rằng đó là thật, vì gia đình bị quấy rối đó ở ngay xóm kế bên. Và hiện tượng bác kể, chính chúng tôi đã nhiều lần nghe cha mẹ và ông bảo kể lại. Sau hơn 20 năm, giờ đây tôi không còn là một chú bé nhút nhát, đến nỗi ban đêm thức dậy. Đi tiệm cũng phải nắm chặt tay mẹ, nhưng mỗi khi nhớ lại câu chuyện ấy, tôi vẫn thấy có một điều gì đó thật lạ lùng, không thể giải thích được theo khoa học. Tôi đã bỏ không ít công sức để tìm hiểu, và hôm nay tôi xin được kể lại cho các bạn cùng nghe. Ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ một phần xa lắc. Cô Mỹ lấy phép, bà hai chậm rãi với tay, lấy cái ống nhỏ rồi đưa lên miệng lột phụt vẹt mấy tiếng bã chậu đang nhai vào đó. Xong rồi dùng hai ngón tay quỷ qua một đường quanh miệng. Cô Mỹ lật đặt giót đưa cho bà một ly nước. Bà hớp một hớp, sụp sụp hồi lâu, rồi đứng lên bước nhanh ra hành lang, phun ngủ nước miệng vào trong bộ cây kiển trước nhà. Ông hai nhìn thấy tỏ vẻ khó chịu. Tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi mà bà không có nghe. Cứ nhổ cái nước dơ vào đó còn gì là cây kiểng của tôi nhá. ôi trời, hơi đâu mà ông lo, nước nào mà chẳng là nước. bà hai cửa giả là, thôi, xuống ăn cơm đi ông, ăn sớm cho bọn nhỏ nó dọn dẹp. ông hai hứa một tiếng rõ to, rồi mới chị bỏ chân xuống quả tìm dép. mẹ, bây giờ lo dọn sạch cái phòng của cậu tư đi. tao với ông mày vừa mới nhận được thư của nó đây, nó bảo là ngày mai nó sẽ về tới. vừa ngồi xuống bên mâm cơm bà hai chợt nhớ rồi quay sang mị dặn. Dạ, lúc chưa con đã dặt xuống nền gối cả rồi. Chút nữa là con quét dọn lần nữa. Nghe mị nói, bà hai tỏ vẻ hài lòng. Làm. làm cho nó kỹ đi, tính thẳng từ nó ưa sạch sẽ. Làm qua loa là nó về nó trách đấy. Dạ. Mị đáp. Ông hai vừa ăn cơm phải nói với bà hai. Chuyến này nó về, bà phải bắt nó đi lấy vợ đi. Con trai lớn rồi. Việc quan trọng nhất là phải lấy vợ, sinh con, để nối xác tâm được. Nó lại là con trai một đâu có thể cứ dùng dọa như vậy mãi được. Ông là cha nó, ông phải quyết định chứ. Bà hai nguyết ông, ông gật gù. Thì tôi nói là như vậy, chứ tôi đã chấm được một mối cho nó rồi. Ông chấm cái đám nào vậy? Sao mấy bữa nay không có nghe ông nói? Bà hai tò mò, ông hai cười lớn. Bà có biết con gái anh ba năm? Ở bên xóm đỉnh không? Tôi tính là mình làm xui ra với anh chị ấy. Thật là xứng. Bà hai suy nghĩ một chút rồi nói. Có phải cái con nhỏ mà thường đi với chị ba nó, mỗi lần sang nhà mình chơi không? Đúng, là nó đó. Bà thấy sao? Bà hai cười tươi. Con nhỏ đó con cũng ngộ gái lắm. Nhưng mà biết bên đó người ta có chịu làm sui với mình hay không? Ông hai nạn. Hơi đâu mà bạn lo. Bộ nhà mình không có môn đăng hộ đối hay sao? Bà hai tần ngận. Nhà mình tuy có cuộc ăn của để nhưng dục gì thì cũng đã mấy đợi dần đen rồi. Còn vì ta, dẫu bây giờ còn thua suốt một chút, nhưng mà cái tiếng rằng họ quan quyền vẫn còn đó. Tôi e là... Bà cứ yên tâm đi. Tôi đã có mấy lần đánh tiếng gần xa rồi. Coi anh chị ba cũng ưng bụng lắm. Bây giờ tôi chỉ chờ thằng tư nhà mình về, là gia đình mình bước tới chính thức cầu hôn. Giọng bà hai có vẻ lo lắng. Từ trước đến nay, thằng Tư nó đâu có chịu nghe, theo cái sự sắp xếp của vợ chồng mình. Tôi sợ là nó... Ông hai chấn ăn vợ. Bà đừng có lo, nó cãi mình chuyện gì chứ cái chuyện này thì không có cãi đâu. Mình lựa cho nó con vợ nết na đẹp đẽ như vậy thì nó còn chê ba cái gì nữa. Nghe chồng nói như vậy, bà hai tỏ vẻ yên tâm. Hai vợ chồng vừa ăn cơm vừa nói chuyện xung ràng vẽ ra tương lai dạng ngồi hạnh phúc của đứa con trai độc nhất trong nhà. Hai vợ chồng mãi nói chuyện không để ý đến cô mình, nãy giờ đang đứng lùi dần vào trong một góc nhà, mặt mày cũng rộn. Ăn xong bữa cơm, bà hai lên tiếng. Mỹ, coi dọn mâm đi con. Không nghe tiếng trả lời, bà hai ngạc nhiên quay lại, trông thấy Mỹ đang đứng mất hồn, mặt lạnh. Cái con này, mày làm cái gì mà đứng im như vậy không hồn, không vía vậy? Mau dọn mâm cơm đi. Để xuống lấy nảy chuối lên cho ông mà trắng miệng chứ Mỹ giật mình bột và đáp Dạ con dọn liền Mỹ bưng mâm cơm xuống bếp Rồi mà tụi lấy một đài chuối vàng giật Đặt trên một cái đĩa lớn Bưng lên nhà mời hai ông bà Cô lau bàn châm nước xong xuôi Rồi trả xuống Bưng chén tác ra ao sau nhà Ra tới cầu ao Mỹ ngồi xuống vẻ mệt mỏi Chán trường Gió chiều thổi lồng lộng, Mặt nước lan tan gợn sóng Mấy con cá nhỏ tỉnh thoảng lại búng mình Nhảy lên khỏi mặt nước Mọi hôm cô thường hay vậy Những hạt cơn còn sót lạ trên mâm Xuống cho lũ cá Rồi thích thú theo dõi chúng tranh nhau đớp mồi. Nhưng hôm nay cô không còn lòng dạ nào Để chơi đùa nữa Lòng cô đang quản thất là Vì những điều cô vô tình nghe được lúc nãy Mới sáng nay Khi thấy người của nhà dây thép lính tìm ông bà hai Lòng cô đã khắp khởi vui mừng Vì đoán rằng cậu tư sắp về Lần nào cũng vậy Trước khi cậu tư về, bao giờ cũng có giấy của nhà thép, báo đến cho gia đình để chuẩn bị trước. Cô đã giặt sạch mềm mùng chiếu gối, đã dọn dẹp tinh tương căn phòng của cậu nhỏ bằng nỗi niềm hân hoan khó tả, bằng tấm lòng của mẹ vợ cách xa chồng mấy lâu, nên nghe tin chồng sắp sửa quay về. Vậy mà bây giờ, trời ơi, cứ ước gì những điều cô nghe thấy lúc nãy chỉ là một giấc mơ, nhưng rồi cô biết rằng mình đang rất tỉnh, và những gì ông bà hai nói sẽ là sự thật trong này mà. Tính ông hai thì cô hiểu rất rõ, điều gì ông đã quyết thì khó ai có thể không nghe. Cậu Tư cũng không là ngoại lệ. Mỹ đã sống trong ngôi nhà này nhiều năm, làm sao cô có thể quên được điều đó. Ba mẹ Mỹ là một người khác xứ, trôi dạt về đây, rồi trở thành người làm công cho ông bà Hai, việc cần cù chăm chỉ nên ba mẹ Mỹ được bà Hai thương tình cho một miếng đất nhỏ, dựng tạm một căn chòi để có chỗ ra vào ăn ngủ. Ba Mỹ chết lúc cô chưa chào đời Mẹ cô cũng từ đó càng trở nên gắn chặt Với gia đình ông bà hai Người đã kêu mang hai mẹ con cô Trong những ngày mẹ cô sinh đã Năm Mỹ lên 10 tuổi Trong một lần đi rộn về Cô đã bị rắn độc cắn Bà hai cũng hết lòng chạy thầy chạy thuốc Nhưng mẹ cô vẫn không qua khỏi Từ đó Mỹ sống với bà hai mãi cho đến bây giờ Ông bà hai là người giàu có nhất trong làng ruộng đất thẳng cánh cỏ bay Hai ông bà sinh được bốn người con nhưng chỉ có cậu Tư là con trai. Cô hai và cô năm đều đã chết từ nhỏ, nên bây giờ chỉ còn lại hai người con. Cô ba lấy chồng ở xa, lâu lâu mới về nhà một lần. Cậu Tư thì ăn học trên Sài Gòn. Mẹ nghe nói cậu đã đỗ được bằng cấp gì đó, nhưng không chịu về quê, cũng không chỉ đi làm việc, mà quyết tâm học thêm gì nữa. Cô nghe rồi nhưng không có nhớ. Ông bà hai tuy giàu, nhưng tính tỉnh không hắt dịch như những người khác, nhất là bà hai. Bà luôn đối xử tử tế với kẻ an người ở Cô ba, cậu Tư cũng vậy Rất dễ hòa động Vì vậy suốt thời thơ bé Mỹ tuy là một cô gái mồ côi Phải sống nương nhà nhà chủ Nhưng cô vẫn được vui chơi Vẫn có những tháng ngày đầy áp kỷ niệm Của tuổi thơ hồn nhiên Mỗi khi Mỹ bị con trẻ trong sóng bắt đàn Cậu Tư luôn là người đứng ra bảo vệ Che chở cho cô Cậu còn là người tập cho cô đánh vần, Viết chữ Trong lòng của Mỹ Cậu Tư là một chàng trai tốt nhất trên đời Mị lớn lên, tình cảm của cô dành cho cậu tư cũng lớn dần. Cậu tư đi học xa, lần nào về cũng không quên mua cho mị, khi thì chiếc khăn tay, lúc thì chiếc kẹp tóc. Rồi thì việc gì đến, cũng đến. Lần trước khi cậu tư về chơi, gặp lúc ông bà hai chuẩn bị đi ăn rộn tận bên làng khác, hai hôm mới về. Trước khi đi, bà hai căn dặn mị. Con ở nhà coi bày trẻ làm việc, tối ngủ nhớ đóng cửa lẹo cẩn thận, nhớ chưa? Lo cơm nước cho cậu tư mày đàng hoàng đó. Nhắc nó là phải ăn cơm. Cái thằng lớn đầu như vậy, nhưng mà còn con nít lắm. Mê chơi là không có nhớ gì đến cơm nước đâu. Dạ, bà cứ yên tâm. Mọi việc con sẽ lo. Mị trả lời nhỏ nhẹ như vậy. Bà hay dạng như vậy, chứ bà thực sự yên tâm lắm. Mị sống với gia đình bà từ lúc mới lọt lòng. Mọi cách thức trong nhà, mị đều biết rõ. Cô là một người con gái hết sức đảm đang, dịu dàng và lễ phép. Công việc nhà, Mị quán xuyên không mấy khó khăn. Có nhiều khi, bà hay lặng lẽ nhìn Mị tắt bật và thầm nghĩ. Phải chi con Mị này là con cái của một gia đình nào đó tương đối trong lạc, thì Mị chắc cưới nó về làm vợ cho thằng Tư, làm sâu nhà mình. Thật là tiếc quá. Chiều hôm ấy, Mị làm xong việc nhà, trông ngóng mãi mà chưa thấy cậu Tư về để dọn cơm. Màn đêm dần dần buông xuống, làng xóm làm im, Chỉ còn leo lét ánh đèn trong từng căn nhà nhỏ, tiếng dế kêu xa giả bên hè, tiếng của những con chim ăn đêm bay qua mái nhà kêu lên giời giả. Mỹ khơi tỏ ngọn đèn, rồi lấy áo ra ngồi đơm lại khuya, trả cậu Tư về. Không biết đã là mấy giờ, nhưng có lẽ rằng trời đã khuya lắm, mà cậu Tư vẫn chưa về. Mỹ lo lắng cứ đi ra đi vào và trông ngóng. Mỹ, mở cửa cho tôi với. Nghe tiếng của cậu Tư, Mỹ mừng quýnh. Buông vỗ chiếc áo đang cầm trên tay, cô lần tật chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, cậu tư lão đã bước vào, vấp phải ngại cửa loạn trọa. Theo phản xạ tự nhiên, bị giang tay ra đỡ, cậu tư ngã rúi vào vòng tay của mình. Sau một phút bàng hoàng, bị thẹn thùng rút tay là quay sang cải thêm cửa. Lúc cô quay lại, thì cậu tư vẫn đang đứng bất động sau lưng, nhìn cô chăm chăm. Mị bối rối, dạng cậu tư vô sự mặt để em dọn cơm. Cậu tới lúc này dường như đã tỉnh diệm, xua tay nói. Không cần, em không cần dọn gì nữa. Tôi, tôi no rồi. Dạ, nhưng bà rằng em là phải lo cơm nước cho cậu. Mị lý nhí trả lời, cậu tư cười phá lên. Em tưởng tôi còn bé lắm hay sao? Má tôi lúc nào chẳng như vậy. Mị ngập ngừng. Nếu mà không có ăn cơm, vậy cậu nên đi ngủ sớm. Em đã sang mộng sẵn cho cậu rồi. Cảm ơn mịn. Anh cảm ơn mình nhiều lắm." Nghe tiếng anh ngọt ngào phát ra từ miệng cậu tư, lòng mình bỗng dậy lên niềm sao xuyến bâng khuâng khó tả. Cô lén lén ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của cậu tư đang nhìn mình. Cô khạng khốc cụp đôi mắt, cúi xuống nhìn đất, mấy ngón chân di di trên nền nhà. Cả hai đứng im như thế một lúc lâu, bỗng cậu tư đặt tay lên vai mình, khẽ giọng tha thiết. "Mình, em đẹp quá." Mình run rẩy gạt tay cậu tư Những đôi tay của chàng thanh niên tuổi hai mươi ấy như một gọng kìm quấn chặt lấy cô. Những nụ hôn tới tấp của cậu Tư làm cho mình không còn đủ sức phản kháng. và như vô thức, vòng tay của cô cũng từ từ ôm chặt lấy cậu Tư. Cậu bé thấp cô vào phòng, mình không vụn vẫy nữa. Cô cảm thấy mình đang chìm đắm trong hạnh phúc lâng lân. lân. mình anh xin lỗi em, anh không kiềm chế được mình. Ôm chặt cô vào lòng, cậu Tư thổ thiệt.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 Cậu, cậu vừa nói gì? Cô ấp úng hỏi, cậu tư nhìn cô chịu mến. Anh nói rằng anh sẽ cưới em làm vợ. em có bằng lòng không? Vừa nói, cậu tư vừa kéo cô xuống, áp mặt cô vào mặt mình, bị thấy lòng mình hoang măng quá nỗi, cô thút thiết. Cậu đừng lo, em không trách gì cậu đâu. Em phải tin anh chứ. anh không đến với em bằng sự vọng tầm thường đâu, anh thương em thật tình đó mình, anh sẽ cưới em.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 Em ở nhà đừng có buồn phiền gì hết. Anh lên Sài Gòn lần này là thi môn cuối. Trường về, anh sẽ trình bày mọi việc với ba mẹ. Ngày chúng mình chính thức ở bên nhau, với danh nghĩa vợ chồng không có còn sai lắm đâu. Cậu Tư đi rồi, bị cảm thấy cô đơn khủng khiếp, cô thường lê lê phòng cậu Tư, áp mặt vào từng cái gối, cái khăn, cái áo của cậu, để tìm lại chút mùi hương còn phương xót lại. Những ngày tháng lặng lẽ trôi qua, bị lặng lẽ chờ đợi vậy mà bây giờ ông và hai chuẩn bị đi hỏi vợ cho cậu tư, mị phải biết làm sao, cậu tư phải làm sao đây, biết cậu có vượt qua được trở ngại này để giữ chọn lời hứa với cô hay phải tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ. suốt đêm mị không ngủ, bao nhiêu kỷ niệm từ thuở thơ ấu, hương vị ái ân của những ngày qua, cùng với trăm ngàn nỗi lo cứ quanh quẩn trong lòng, khiến cho cô không thể nào bình tâm được. mị cố an ủi mình rằng chỉ sáng mai thôi là cậu tư phải tới. Cậu đã dặn mình phải tin tưởng cậu Thì mình phải tin tưởng, Đừng có lo sợ Thế nhưng cô vẫn không sao chậm mất được Nhưng giọt nước mắt tủ buồn Cứ lặng lẽ rơi ướt đẫm trên gối Nghe tiếng gã gái đầu tiên mỹ đã trọn tỉnh dậy Cô bé xuống bếp nhẹ nhàng nhóm lửa nấu nước Nấu cháo cho đàn heo Đôi tay cô thoan thoát Nhưng lòng cô lại đang chứa nặng u sầu Bà hai thức dậy khi trời sáng hẳn Thấy nhà cửa từ trước tới sau Đều có sạch sẽ tinh tương, khiến cho bà khải lòng lắm. Mỹ, con gói đi chợ cho nó sớm, mua đồ về nấu cho cậu tư mấy bữa cơ. Mấy tháng nay xa nhà, nó ăn mậy ăn bạc, tội nghiệp lắm. Bị dạ nhỏ rồi cắp cái giỏi lên tay, lặng lẽ đi ra cửa. Bà hai nhìn theo và thắc mắc. Con nhỏ này nó bị bệnh hay sao? Bà mới sáng đã thấy nó rã rời như vậy rồi. Bà chắp miệng quay vào nhà, lo sát đặt để đón con trai. Lòng bà ấm hẳn lại Vì hôm nay thằng Tư đã thi xong môn cuối cùng Có lẽ lần này Nó sẽ về ở hạng với ông bà Cưới vợ Rồi sinh cho bà đứa cháu trai khó khỉ Hai ông bà đã già, Tiền bạc đã dư thừa ruộng đất bao la Điều mơ ước duy nhất lúc này Chính là được con trai yêu dấu của mình Được thành ra thất Để mình có cháu nội ấm bỏng trong vui cửa vui nhà Còn đã nói rồi Còn không có bằng làm cưới cái cô đó đâu Cậu Tư phục vàng. Ông hai nghiêm giọng. Từ lâu nay, ba má luôn chiều chuộng con. Con muốn thứ gì là ba má cũng phải chiều theo. Nhưng riêng cái việc này, là con phải nghe lời của ba má. Con không có được cãi đâu. Bà hai phụ họa. Con đã biết mặt con nhỏ đó chưa? Mà chối đông đọc như vậy. Con gái như người ta ngộ gái lắm. đừng có chối, rồi sau này lại hối tiếc đó con. Cậu tư nhắc môi. Còn chưa có biết cô ấy. Nhưng dù cô có đẹp như tiên, Thì con cũng không có chịu Ba má đừng có ép con Cưới vợ là cưới cho con Ba má phải để cái quyền lựa chọn cho con chứ Ông hai tức giận Đập mạnh ly trả xuống bàn Mày không có nghe câu Áo sao mặc qua khỏi đầu Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó hay sao Nhưng nếu mày giỏi Thì mày lựa chọn đi Lựa chọn đám nào xứng đôi vừa lớn, Môn đăng khổ đối với nhà mình Thì tao với má mày cũng chịu Đừng có dẫn về ba cái thứ lan ban Nhà này không có chấp nhận đâu Thấy cha bắt đầu nổi nóng Cô ba can Thôi, bà má cứ để thư thả cho em nó suy nghĩ Đừng có hối thúc quá trời như vậy Từ từ cho nó gặp mặt cô kia Biết đâu lúc đó Nó lại để hối thúc cha mẹ cưới liền tay bà hai thở dài Còn từ từ cái nội gì nữa con Nó đã hai mươi mấy tuổi rồi Chứ có còn nhỏ gì đâu Ba mày ngày trước Cỡ tuổi nó đã có chị hai mày rồi đó Tao vì ông đã xả Phải thấy con cái yên ổn, rồi mới nhắm mắt được. Và lại con gái như người ta khó thì đâu có ai ở vậy mà trả nó được. Nghe mẹ nói như vậy, cô ba chỉ biết im lặng, liếc nhìn cậu tư đang nhanh nhó. Cô về thăm nhà từ sáng, nghe ba mẹ bản tính về chuyện đi hỏi vận cho em trai, cô thấy vui mừng lắm. Nó cưới vợ về, rồi yên ổn phụ dưỡng cha mẹ già Chứ độc thân và đi lông bông suốt mấy năm nay, khiến cho kẻ làm chị như cô cũng không yên dạ nói gì tới người làm cha mẹ. Nhưng lúc ba má cô phải đề cập đến cái chuyện đó, đã bị nó gạt phát đi. Cô thật không hiểu nó còn muốn bay nhảy đến mức độ nào nữa. Cái con bé mà ba má cô định đi coi mắt thì cô đã gặp nhiều lần. Phải công nhận rằng con nhỏ đó quá đẹp. Phải chi thẳng tư chịu gặp con nhỏ đó một lần. Cô quay sang gợi ý với em. Hay chiều nay, cậu mang ít bánh mất sang đó hỏi thăm gia đình bằng bạc. Coi như đi xa về có chút quả. Rồi sẵn dịp, xem thử con nhỏ đó như thế nào. Nếu mà cậu vẫn không có ứng, thì chị sẽ khuyên ba má đừng quá ép. Cậu tư nhìn chị vẻ khổ sở Chị, em đã nói rồi, dù cô có xinh đẹp đến đâu em cũng không có ứng. Con người ta quan trọng nhất là tình cảm. Chứ nhan sắc, ra thế thì có là gì đâu chị. Không có giảng con nữa, tao đã nói một là một. Sáng ngày mai, mày phải theo tao với má mày, sang bên đó một bữa. Ông hai tức giận quát lớn, Cậu tư nhìn thẳng vào mắt cha. Còn xin ba thứ lỗi, con không thể nghe theo lời ba trong việc này. Con đã không thương người ta, mà ba má cứ ép con phải cưới. Cưới về rồi, con bỏ bên người ta, thì có phải là tội lỗi hay không? Tao với ba mảnh, ngày xưa cũng có thương yêu nhau gì đâu. Thành vợ thành chồng, thì tình cảm cũng tự nhiên sẽ tới. Bà hai dỗ rành, cậu tư đứng lên tỏ ý muốn kết thúc câu chuyện. Với con thì không thể thương má. Xin ba má cho con quyết quyết định. Mày, mày dám. Cậu tướng bước nhanh ra khỏi cửa. Bỏ mặt ông hai đang trong cơm tức giận. Ông gầm lên. Để rồi mày con. Trong cái nhà này, tao là cha hay mày là cha? Từ từ đi ba, để con khuyên em nó. Cô ba chấn ăn cả nhà. Cô gọi với xuống bếp. mỹ, coi dọn cơm đi em. Chưa chờ, chưa chặt rồi đó. Thằng tư nó dọn bỏ đi đâu rồi em nhớ chiều phần để xin cho nó, rồi quay sang ông bà hai, cô nói: bà má đừng có buồn, từ nhỏ nó đã được cả gia đình chiều chuộng, thì quen thói như vậy. để chút nữa nó về, con sẽ phân tích thiệt hơn cho nó nghe. con nghĩ rồi thì nó cũng sẽ nghe thôi. bây giờ bà má xuống ăn cơm với con, đừng thèm đợi nó nữa. nó đi một lúc nói bụng nó sẽ phải mò về thôi. nghe con gái khuyên, ông hai nguôi bớt giận, đứng lên cùng vợ con xuống bếp ăn cơm. Theo lời dặn của bà Hai, sáng nay Mỹ đi chợ, mua cà út về thả mắm kho, món mà cậu Tư thích ăn nhất. Lần nào cậu về, cậu cũng đòi ăn món đó. Cậu nói ở Sài Gòn, ăn đủ thứ món ngon phật lạc, chỉ có duy nhất món này là chỉ ăn ở nhà mới thấy ngon. Từ nãy, Mỹ luôn lắng tai nghe cuộc tranh luận giữa cậu Tư và gia đình về chuyện hôn nhân của cậu, bị cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cô biết rằng cậu Tư đang thật lòng với cô nhưng đồng thời cô cũng đau lòng lắm vì ông hai đời nào chấp nhận cho một đứa con dâu là kẻ ăn người ạc như cô. Bà hai tuy là nhân đức, nhưng có lẽ cũng sẽ phản đối tới cô. Vì dầu sao người ta cũng bảo vệ danh dự gia đình, ai đời lại để thẳng con trai độc duy nhất cưới một đứa con gái ở tợ, làm vợ bao giờ. Nghe cô ba gọi dọn cơm, bị làm theo như một cái máy, cô lạng lặng xới cơm và chén cho từng người một, rồi mới mở vông nồi mắm kho, múc ra cho nóng. Khi nắm vông vừa được dở ra, mùi mắm bay sọc vào mũi, Làm cho mình trắng ván, cô lão đạo lùi ra, bộ nôn nao muốn ói. Cô ba khoảng khốt. mị em làm sao vậy? Coi chừng tế đó. mị níu tay vào chiếc tủ chén bên cạnh để giữ thăng bằng. Gương mặt của cô lúc này tái xanh, mệt mỏi. Cuối cùng không được, Mỹ vội chạy ra sân, vừa chạy vừa nôn vẹn. Bà hai nhịp sững sờ theo mình và bà khoảng. Cô ba ngó mẹ, rồi lên lén ngó sang cửa. Ông hai vẫn bệnh thạc, ăn cơm. Một ý nghĩ chợt vụt đến trong đầu Khiến cho cô ba hoảng sợ Cũng lý sóng gió sắt nổi lên trong gia đình mình Nếu điều đó là sự thật Mẹ Chị cảm được em Vì lâu nãy em đã tận tịnh chăm lo cho ba má chị Những lúc chị bật thằng tư vắng nhà, Cô ba nắm tay mình ân cần Mình cú mặt xuống khẽ nói Cô ba đừng nói như vậy Đó là bổn phận của em Em là người phải cảm ơn ông bà Cảm ơn cô ba Và tất cả những con người trong gia đình này Nếu không có ông bà thương mà, Em không biết bây giờ Đời mình sẽ ra sao nữa Bà má chị vẫn coi em như con cháu trong nhà Có phải không Cô ba sợ hỏi Dạ ông bà vẫn luôn tốt với em Thế còn thằng Tư Nó có hiếp đáp gì em không Làm như vô tình Cô ba hỏi tiếp Mị vội vàng trả lời Dạ không, cậu thư rất tốt với em Cô ba chậm góc một hồi lâu Ra chuyện đánh đo suy nghĩ Mị muốn đứng lên trốn chạy Cái nhìn rõ xét của cô ba Nhưng cô không dám Từ trước tới giờ Mị cố tình lánh mặt cả nhà Nhưng lúc này cô ba đích thân tìm ra sau hẹn ngồi nói chuyện Thì dù cô muốn né Mị cũng không né được Mấy tuần nay mình có cảm giác cơ thể mình có một điều gì đó khăn khác Nhưng cô không dám nghĩ nhiều Nhưng trưa nay Khi nghe mùi mắm kho Cô đã không chịu nổi Thì cô lờ mà hiểu được một cái chuyện gì đó Đang xảy ra trong cơ thể của mình Một nỗi lo mơ hồ buộc vây lấy mình Cô trông ngóng cậu tư về Nhưng cậu lại đi đâu mặt vô âm tín Mị Em nói thật cho chị biết đi Có phải em đang có thai không Sau một hồi cân nhắc Cuối cùng cô ba cũng đi thẳng vào vấn đề Mị hoảng hốt một khóc Dạ không, không phải đâu cô ba ơi Vỗ nhẹ lên vai mị Cô ba động viên Em đừng có sợ Chị em mình đều là thân phận con gái Em lỡ giải rốt với ai Thì cứ mạnh dạn nói thật với chị Rồi chị sẽ tìm cách giúp đỡ cho em Em đừng có giấu Chuyện này không giấu mãi được đâu em Mị úp mặt và hai lòng bàn tay khóc nức nở Cô ba Nếu mà cô thương em Thì cô đừng hỏi gì nữa Em, em lúc này không nói được gì đâu. Vừa nói sang câu đó, vì vụt đứng lên chạy vội vào nhà, cô ba ngẩn ngơ chân theo, nhưng không nén được tiếng thở ra. Mãi cho đến tối mịn, cậu tư mới về. Lúc mịn mở cửa ra, cậu nắm chặt tay mị và dặn dò Em đừng có sợ, đừng lo gì hết nghe em. Mịn dạ nhỏ rồi vội vã gỡ tay cậu tư, vì sợ mọi người trong nhà nhìn thấy. Từ chưa tới giờ, hình như bà hai và cô ba luôn nhìn mịn bằng một ánh mắt giỏ xét lạ lùng. Mịn hoang mang, mịn tuyệt vọng, nếu chuyện của con thai với cậu Tư vỡ lở ra ngay lúc này, thì không khác nào đổ thêm dầu và lửa. Nhưng rồi cô lại hy vọng, biết đâu vì đứa cháu đang tượng hình trong bụng cô, mà họ chấp nhận cho cô làm con dâu trong nhà. Nhưng không, tính khí của ông hai như vậy, cô nắm rõ lắm. Không đời nào, ông chấp nhận một việc động trời như vậy. Thấy cậu Tư về, mịn như người sắp chết đuối với được phao, Cô thầm mong cả nhà đi ngủ, để cô và cậu Tư có thời gian bản tính chuyện này. Vậy mà bà hai với cô Tư cứ nói chuyện thì thầm mãi, vẫn chưa chịu ngủ. Không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt căng thẳng ghê lắm. Mặc dù từ lúc cậu Tư bước vô nhà, ông hai không nói với cậu lời nào. Cô bà đích thân xuống bếp dọn cơm cho cậu Tư, ngồi nhìn em ăn một cách bể hoài. Cô bà xót ruột lắm, cô hỏi nhỏ. Tư, em nói thật cho chị biết đi, lâu nay em ra ngoài. Chắc em có đem lòng thương yêu ai rồi, nên mới thẳng từng cự tuyệt ba má đến như vậy, có phải không? Lướng lượt một chút, cậu tích gật đầu xác nhận. Chị nói đúng, trong lòng em đã có một người khác rồi. Vậy là mình đoán đúng rồi hay sao? Cô ba than thầm trong bộ như vậy, nhưng cô vẫn cố vớt phát một chút hy vọng mong manh. Em thường ai thì thưa với ba má cưới người đó, như vậy có tốt hơn không? Cậu tiếp đặt chén cơm xuống mâm buồn bã nói Có lẽ không dễ như chị nghĩ đâu Bởi vì Thấy em ngọc ngừng không nói Cô ba rụt Vì sao? Vì người em thương nghèo khó lắm Không có môn đăng khổ đối với nhà mình Em nghĩ rằng ba má không có dễ dàng chấp nhận Em biết tính ba rồi đó Danh giá gia đình là quan trọng số một với bà Chị khuyên em nên cân nhắc Lần này em về, cô định thưa chuyện với ba má Nhưng không ngờ ba má lại bắt em đi hỏi vậy Thiệt tình làm em rất khó xử. Nếu em nói thật hết trong lúc này Em e rằng mọi chuyện sẽ dối tương lên Và càng khó khăn hơn Chị, chị có cách nào giúp đỡ em không? Cậu tôi nhìn chị bằng ánh mắt cầu cứu Cô ba nhìn em thương hạn Cùng một điểm họ Người em thương là ai? Có phải con Mỹ trong nhà này không? Cậu tư giật mình Sao chị biết Cô ba không trả lời em Cô chỉ lắc đầu sẽ hỏi tiếp Nó có thai được mấy tháng rồi Cậu tư sửng sốt lắp bắp Chị, chị nói sao Mị, mị đã có thai rồi hay sao Lần này đến phía cô ba tin nào Vậy em ăn ở với người ta Mà không biết người ta có thai nhé là sao Em thật là Cậu tư gãi đầu Chị đừng có trách em Mấy tháng này em đi Mới về nhà, lại gặp cái chuyện cưới xin ép buộc đó, em chưa có thời gian nói chuyện với mình. Em đi hai tháng rồi có phải không? Cô ba tò mò. Dạ, có gì không chị? Cô ba nhậm tính. Vậy là mới chỉ có khoảng hai tháng thôi, vẫn còn kịp. Độ tư thắc mắc. Chị nói gì em không có hiểu. Còn kịp mà kịp cái, cái gì? Cô ba nắm chắc vai em, nghiêm giọng nói. Em nghe chị nói đây. Chị biết không đời nào bắt chấp nhận cho em với mình trở thành vợ chồng bây giờ cái thai đó còn nhỏ em phải nói với mình điều nó đi bỏ thai đi rồi làm lại cuộc đời chứ nếu không gia đình mình sẽ nổi sống đó em cậu tư làm đi một lúc rồi gạt tay chị hất mâm cương xuống đất cậu hét lên em không ngờ chị lại khuyên em như vậy em thương bị thật lòng đứa con trong bụng cô ấy là con của em là cháu của chị mà chị nỡ lòng khuyên em giết nó hay sao chị thật là độc ác Em không thể nào nghe thông lời chị được đâu Em thề sẽ bảo vệ mẹ con của ấy tới cùng Nghe tiếng bát đĩa vỡ loạn tròn Khiến cho ông bà hai và bị lật đặt chạy xuống Để xem chuyện gì đang xảy ra Nhưng khi chân họ vừa đặt tới cửa bếp Thì ai cũng rõ ràng mọi việc Mỹ hốt hoảng lùi dần lại phía sau Còn ông bà hai đứng như trời chồng giữa nhà Cô ba gạt nước mắt Chỉ cũng vì gia tình mình thôi em Chỉ không còn biết tính cách nào khác như sự tình ông hai cầm lên Quá lắm rồi, cái nhà này loạn mất rồi Thằng Tư, mày lên đây Ông hai đồng đồng bước lên nhà Đi ngang qua Mỹ, ông hét Cả mày nữa, lên đây Đúng là núi ong tệ áo Mỹ co dúng người lại Hoàng sợ bước đi không vững Cậu Tư chạy bộ đến đỡ lấy Mỹ Em đừng có sợ, mọi việc cứ để anh lo Nghe lời động viên của cậu Tư Mỹ phần nào lấy lại được bình tĩnh Cô khẽ đẩy cậu Tư đi lên phía trước Không dám sóng bước Sợ làm ông bà hai thêm phần tức giận. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, khiến cho ông bà hai không kịp phản ứng. Trưa nay, thấy bị nôn mửa lúc dọn cơm, bà đã nghi ngờ rằng cô đã có thai. Nhưng bà hoàn toàn không ngờ, nó lại mang thai với chính đứa con trai yêu quý của bà. Trời ơi, bây giờ bà phải làm sao? Lòng bà như tơ vỏ trăm mối. Ông hai vặn to cây đèn hoa kỳ để giữa bà, rồi hợp hợp ngồi xuống ghế. Bà hai, cô ba và cậu tư cũng lần lượt ngồi theo. Cậu tướng kéo ghế cho mình, nhưng cô không dám ngồi xuống. Cô lùi vào một góc gần đó, đứng co do đến tổng nghiệp Nhìn qua một lượt từng người trong nhà, cậu tiếp đứng lên mặt giả nói. Thưa bà má, tại tình lần này con về, con định thưa thiệt với bà má và chị bà, chuyện tình cảm giữa con và em mình. Nhưng vì từ chưa đến giờ, lộn xộn quá nhiều chuyện, con chưa có trình bày được. Này bà má đã biết hết rồi, con xin bà má hợp tác cho tụi con. Ai cũng tưởng rằng sau câu nói của cậu Tư thì cơn giận của ông hai sắc bụng phát dữ rộn, nhưng không ngờ ông lại nghiệp tĩnh một cách lạ lùng. Ông thủng thẳng vấn điếu thuốc, thủng thẳng mồi lưỡng đưa lên miệng, hít một hơi thật ra. Sự dề dạng bất chợt của ông làm cho cả nhà nín thở. Không chịu được sự căng thẳng tội định mà hai lên tiếng. Còn thật là bày bạ, bà. còn cả con mỉ nữa, tao không ngờ mày lại hư đốn đến như vậy. Ông hai đặt điếu thuốc xuống rồi nước mắt nhìn cậu Tư. Bây giờ thì mày muốn sao Dạ con muốn xin ba má Cho phép con được cưới em mình Ông hai nhếch mép Mày nói để cho mày cái quyền lựa chọn Mày lựa chọn giỏi như vậy hay sao Xứng đôi vừa lứa quá Biết cha đang mỉa mai mình Nhưng cậu tư vẫn không nào nống Dạ thưa ba Con biết con con lỗi Vì đã đặt ba má vào chuyện đã rồi Con xin ba má tha thứ Riêng việc con yêu thương em mình Thì không có gì sai tráng Sống ở trên đời, quan trọng là tình cảm. Tiền bạc và danh vọng không là gì cả. Ông hai nhìn con lắc đầu ngao ngán. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên trước sự điểm tĩnh khác thường của ông. Thường này, có chuyện bị trái ý là ông tụng đụng nổi giận Còn bây giờ chuyện đã xảy ra lớn như vậy, ông vẫn giữ được bình tĩnh là một điều quá khó hiểu. Không ai biết được trong đầu ông hai, đang trang tính đủ mọi phương kế, bằng mọi giá phải tách rời cậu tư với con mình Dù có phải từ thằng con trai độc nhất của ông Ông cũng sẽ làm chỉ nhất quyết không thể nào cho nó cưới con Mỹ được Thằng con tính tỉnh thẳng thắn dám nói dám làm, xưa nay ông thẩm tự hào phải nói điều đó Nhưng bây giờ Trước sự việc này Ông biết dù ông có làm cách nào đi chăng nữa Nó cũng không chịu nghe Vậy thì cớ gì ông phải quá tháo Để xóm diện giảm pha Đâu dễ chuyện xấu trong gia đình ông Lỡ chuyện này tới tay anh chị Ba Năng Thì đời nào họ chịu làm xui ra với ông Trước mắt, ông phải giải quyết cái bảo thai trong bụng con mình Nhưng phải giải quyết bằng cách nào Quả thật, ông chưa nghĩ ra được Thấy con trai khang khang gọi cưới Mỹ Ông hay biết rằng, ông không đủ bản lĩnh để khuất phục nó Thế nên bao nhiêu tức giận, nhục nhã Ông chỉ còn biết đột rộn lên hết đầu mình Ông quay sang Mỹ, giọng dít lên theo thế Cô kia, bước tới đây Cô có gì mà phải sợ chúng tôi? Mỹ rút lẩy bẩy, ngập ngừng tiến lại gần hơn một chút mặt vẫn cúi gằm xuống đất, đôi mắt cô vẫn lã trả rơi. Gia đình tôi đã kêu mang cả gia đình cô, nuôi nấng cô mấy chục năm nay, không ngờ cô lại trả ơn chúng tôi như vậy. Chúng tôi coi cô như con cháu trong nhà, cô cũng chưa bằng lòng hay sáng, mà còn mồi trả cái thằng con tôi, để cho nó trở nên tệ ác. Tôi nói cho cô biết trước, cô được hỏng nhỏ ngói tới cái gia tài này, chúng tôi thả để cho nó đi ăn xin, chứ nhất quyết không bố thí một xu, nếu nó nhất định lấy cô. Mị quỷ xuống đất, vừa khóc vừa nói Thưa ông bà, con biết rằng tội con lớn lắm Con xin ông bà tha thứ cho con Nhưng con thật lòng, con không có mồi trả hay quyến rũ cậu tư Con, con cũng không dám nghĩ tích của cải trong nhà Cậu tư xô ghế đứng phát lên, bước tới đỡ nghĩ dậy Bà, con là người có lỗi Bà muốn đánh, muốn giết con sao cũng được Xin bà má đừng buộc tội cho mình Vì cô ấy không có lỗi gì cả Tất cả là xóa lỗi của con Bây giờ cô ấy lại đang mụn mang giả trưởng Xin ba má đừng làm khổ của ấy Bà hai khóc rưng rức. Trời ơi là trời Tôi không ngờ cái gia đình tôi có ngày hôm nay Tất cả đảo lộn hết rồi con ơi Con gây chi điều ác tệ Bây giờ ba má phải biết tính làm sao Cô ba ôm vang mẹ an ủi Mẹ đừng có xúc động quá Cái gì cũng có cách giải quyết của nó Giải quyết bằng cách nào đây con Nó đã bụng mang dạng chuyển như vậy rồi Còn có cách nào để giải quyết được đây Ông hai càng giọng Lập tức phải phá bỏ cái bản thai oan nghiệp đó Bà hai giật mình ngó xứng trọng Nhưng ông ạ Đó là giọt máu của thằng Tư Máu mùa gì tôi không cần biết Bà với con ba lo làm sao thì làm nội trong sáng ngày mai Phải chụp bỏ xong cái bảo thai đó Mị khụy xuống Lếp bằng hai đầu gối đến bên cạnh ông hai Chấp tay lại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 Quay tôi với bà không ra gì nữa hay sao Bà muốn con ba về cái chuyện này Bị nhà chồng nó khinh rẻ xuống hay sao Mà bà tính chuyện kỳ như vậy Tôi đã quyết định rồi Đứa nhỏ đó không được phép sinh ra Không dặn được cơn tức giận, Cậu tôi xuống ngã ghế đứng bật dậy, Còn không cho phép ai đọc đến con của con Bà má đừng có đem nó ra mà bạn tính nữa Nếu bà má không thương Quyết không nhìn nhận con cháu Thì con đành mang tiếng bất hiếu Con sẽ dẫn vợ con đi khỏi cái nhà này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 Nhưng mọi việc trong nhà đều do ông hai làm chủ mà đâu dám quyết định điều gì Và lại bà cũng không biết phải quyết định ra sao Khới nó cho thằng Tư thì cũng không được Cô ba sen vào Cố tìm cách khoảng binh Bà má đừng có giận Thằng Tư cũng đừng có nóng này như vậy Việc không có tốt đẹp trong nhà Đừng để cho lối xóng biết Họ sẽ cười chê Sự việc đột ngột quá Nên không ai chuẩn bị được Theo con Mọi người đến mình tâm suy nghĩ thêm một hai ngày nữa Chẳng có cách nào giải quyết tốt hơn không? Phần con, con sắc khuyên bảo em mình Con tin rằng em ấy cũng là người biết đều Em sẽ không làm gì để tổn hạ đến gia đình mình đâu Mặc dù con rất tức giận Nhưng ông hai biết rằng dục tốc bất đạt, Nên ông nén lòng nghe theo lời con gái Cô ba dìu mẹ vào phòng Bà vừa đi vừa trên gì Than trời trách đất bị làm lũi trở về phòng đóng cửa lại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 Xếp bỏ vào một cái giỏ nệm để dưới khẩm giường, rồi xé một tờ giấy trong cuốn sổ nhỏ mà cậu Tư tặng lúc trước. Cô viết mấy dòng ngồi ngoài. Cậu Tư, xin đừng tỉnh em nữa. Cậu hãy tại nhà và nghe lời ông bà dạy bạc. Đừng làm ông bà buồn. Em biết ơn tất cả những gì cậu đã làm cho em. Đừng lo lắng gì cho em hết. Vĩnh biệt. Có thật nhiều điều mình muốn nhắn gửi tới cậu Tư, nhưng cô không biết dùng ngôn ngữ thế nào để diễn đạt. Nhưng câu chữ cô viết ra hôm nay cũng là do cậu Tư không quản vất vả, rèn luyện cho cô từ thỏa nhỏ. Nước mắt của Mỹ rơi nguệ trên trang giấy, cô gấp cả giấy lại đặt xuống mặt bàn, rồi lấy cây đèn bóng dặn lên. Cô lướng lượt một giây lát, rồi nằm trở xuống giường. Tự nhủ sẽ nán lại vài hôm nữa, để nấu cho cậu Tư thêm một vài bữa ăn, để may sao chiếc áo cho cậu Tư còn sang sau. Nước mắt chan khỏa trên mặt, Mỹ cũng chẳng buồn lao, lòng cô đang đau quản thắt trong khi đó ông bà hai cũng không ngủ được càng nghĩ ông càng tức giận ông tức cho thằng con trai thì ít mà tức mình thì nhiều ông nghĩ thằng con trai của ông là đứa có ăn có học được giao tiếp với bên ngoài thì thiếu gì con gái thượng lưu mà nó không thương lại nhằm con ả đạp mà thương mới lạ điều này chắc hẳn là do con bị đưa mắt rửa tình là lời ông mướm làm cho thằng con trai mới lớn của ông chết mây chết mệt đến nỗi dám thằng từng chống đối lại ông bằng mọi cách Ông sẽ phải phá bỏ cái bảo thai trong bụng mình, Rồi đuổi con mình đi thật ra Để mọi việc trong căn nhà này Không để lại một dấu vết gì. Có như vậy Ông mới dám ngước mắt nhìn lối xóm Nhưng bằng cách nào đây Thằng con trai của ông bây giờ đã quá lú lẫn Không trông mong gì nó sáng mất ra được Vợ và con gái của ông thì quá mềm yếu Không dám làm gì nặng tay với con mình. Còn con mình Thì nó cố tình giữ lấy cái bảo thai Để níu kéo con trai ông Dù nó có xe đi như lời nó đã nói Ông phải tận mắt biết cái bản phái đó không còn tồn tại nữa thì ông mới để cho nó sẽ đi. Phải làm sao đây? Ông nghĩ ra thật nhiều kế sách và suốt đêm hôm đó, ông đem tất cân nhắc cái nào lợi hại hơn, hầu tìm ra được một lối thoát vẹn toàn. Gà đã tái lần hai, ông vẫn chưa chợp mắt, ông ho khan mấy tiếng rồi lục đục trà dậy, không buồn châm đèn. Ông lần mò đến bên bàn trà, lẩm lẽ uống. Trời vừa sáng, Cô ba xin phép về vì sợ gia đình nhà chồng lo lắng. Trước lúc về, cô cũng kêu mình ra sau nhà tỉ tươi tâm sự. Khuyên Mỹ nên nghĩ tới gia đình cô mà cân nhắc việc có giữ lại cái thai này hay không. Mỹ không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Con về bên nhà cho nên yên tâm. Rồi chiều nay hay là trễ lắm, là sáng mai con sẽ trở lại để tính chuyện gia đình mình. Ba má đừng có làm lớn chuyện. Mọi người biết được cái việc này thì danh giá gia đình mình sẽ đổ sông đổ biển Cô ba dặn dò, bà hai dạy chuyện đó mà mày còn phải dặn tao nữa hay sao? Chỉ sợ hai cha con nó không có ai chịu ai, chuyện đó chắc nổ tan cái nhà này. Suy nghĩ một lúc cô ba hỏi cậu tư, em lấy xuống đưa chị về bên đó, rồi xế chiều chị em mình sẽ trở qua đây. Ba còn giận lắm, em mà ở nhà, ra vào bực mặt chị sợ là lại có chuyện, em đi với chị cho ba ngồi bớt, rồi mình sẽ tính tiếp. Bà hai mừng rỡ, chỉ ba mày tính như vậy là được đó con, đi đi. Cậu tư ngập ngừng, nhưng, nhưng còn mị thì sao? Ai ăn thịt ăn cá gì nó mà mày phải sao? Hay là mày muốn dắt nó đi theo luôn? Bà hai giận dỗi nạn cậu tư, cậu tư nhìn ra sau một chút, rồi theo cô ba sang bà sông lấy xuống. Mị làm xong công việc nhà từ sớm, cô sợ không dám đối diện với ông bà hai, nên cố tình lận ra sau vườn được cỏ Tuy nhiên ông hai nói mừng qua. Lâu quá không có được ăn ốc sửa, bà có biểu đứa nào đi ra sông bắt một mớ cho tôi. chiều này có mấy ông bạn tới lai dài một chút. Bà hai cảnh nhận, nhà cửa đang giống đen như vậy, mà ông còn lòng dạ nào để mà lai dài. Thiệt là tôi hết biết. Làm như không nghe thấy, ông hai vẫn ung dung uống hết tách trà chỉ đứng lên với lấy cái khăn vấn quanh đầu. Tôi đi một vòng coi lúa ra sạc. Bà nhớ bảo sắp nhỏ đi kiếm cho tôi một mơ ốc Bà hai nhìn quanh nhà Mấy người làm công ai cũng đi xa đồng hết Nhà chỉ còn lại bà với Mỹ Nghĩ cũng tội cho con nhỏ Giải chi mà dại quá Bà nửa muốn của trách Nửa muốn an ủi Mỹ Nhìn dáng Mỹ long không sau vườn Bà thấy thật xót xa Đứa cháu này bà khó mà giữ được Mỹ Mày bỏ đó đi Ra sông kiếm cho ông mày mơ ốc Chút nữa ông của bạn nhậu đó mị dạ nhỏ rồi quay trở vào bếp lấy một cái giỏ tre rồi xăm xăm đi về hướng bờ sông mất hút bà hai trông theo lặng lẽ thở dài mặt trời đã đứng bóng mà mị vẫn chưa về bà hai đi ra đi vào trông ngóng cuối cùng bà đành phải xuống bếp lo bữa cơm trưa hôm nay ông hai cũng đi làm ruộng lâu hơn ngày thường lúc phải tới nhà nhìn vẻ mặt của ông thật lạ lùng bà hai hỏi ông đi làm ruộng sao thần sắc của ông lạ như vậy Có bị say nắng hay trúng gió gì không? Không, tôi không có gì cả. Ông hai gạt ngang, rồi đi thẳng ra sau nhà, bút nước rồi ảo ảo lên cơ thể. Bà hai lắc đầu. Ông này già rồi xanh tật gì đâu, chưa nắng trang trang như vậy, đi về chưa ráo mồ hôi, lại còn ra sổ nước, trước nếu vô nằm một chỗ thì đừng có than tôi. Tắm xong, ông hai vô vào nhà hối dọn cơm, bà hai vừa bày chén bát ra, vừa cẩn nhận. Cái con mị này hôm nay ác quá tệ Sai nó đi kiếm mớ óc Mà đi từ hồi sớm đến bây giờ chưa chặt rồi mà không có thấy về Làm ngơ nhưng không nghe thấy Ông hai cắm quý ăn hết chén cơm Rồi bỏ đũa đi lên nhà Bà hai ngạc nhiên hỏi Sao ông ăn ít như vậy Rồi chừng nào nhậu nữa Ông hai ẩm ừ trong miệng câu nói gì đó Mà bà không nghe rõ Đến lúc bà lên trên nhà Thì ông đã nằm yên trên bộ ván dưới nhà Tay nằm gác chán Nhắm mắt nghiệt như đã ngủ Càng lúc bà hai càng nóng lỏng như lửa đốt, bà liên càng như có chuyện gì đó rất hệ trọng, đang xảy ra. Có khi nào con mẹ đi lâu như vậy, hay nó gặp chuyện gì không may. Mà không, nó bơi lội giỏi như giái, thì làm gì có chuyện chết gì? Vậy thì nó sẽ đi đâu? Thời gian chậm chạp trôi qua, bà hai đứng ngồi nhấp nhộn, trên bộ ván giữa nhà, ông hai vẫn ngáy đều đều. Bà không dám lay like ông dậy, để chia sẻ nỗi lo âu đang lớn dần trong bụng vừa thấy bóng hai chị em cậu Tư mà cuốn quyết hỏi rồi hai đứa có thấy con bị ngoài sông không cô ba còn đang ngơ ngác thì cậu Tư như linh tính có chuyện không lành mà nói xong bị làm gì giọng mà hay run run sáng nay má bảo nó ra sông bắt cho ba mảnh mỡ ốc nhưng không biết tại sao nó đi từ sớm tới giờ mà chưa có về mà nóng ruồi quá chưa nghe mẹ nói hết câu cậu Tư buông rơi cái giỏ đan sách trên tay chạy vội ra phía bờ sông Cô ba cũng lật đặt chạy theo em. Hai chị em chạy dọc theo bờ sông, vừa chạy vừa cất tiếng gọi. Ban đầu cậu tư còn gọi nhỏ, lát sau cậu gọi to lên, giọng cuốn cuộc sợ hãi. Cô ba đi dò hỏi mấy nhà bên cạnh, thử xem từ sáng đến giờ, có ai nhìn thấy mịt không, nhưng tất cả đều lắc đầu. Thấy trời gần tối, đám người làm công lũ lượt kéo nhau về, mà hai đứa con của bà vẫn chưa quay lại. Bà hai lúc này vô cùng hoảng hốt, bà gọi ông hai dạy, sự hối mọi người chạy đi tìm suốt. hai bên bờ sông đèn đuốc sáng rực, kẻ lặn mò, người kéo lưới, tiếng kêu gọi dậy làm dậy sóng. đến gần 10 giờ đêm, công cuộc tìm kiếm coi như vô vọng. hai chị anh cậu tư thất hẹn ra về, vừa trông thấy con mà hai méo máo. có thấy dấu vết thì không có. cô ba buồn bã lắc đầu, rồi đi ra sau nhà rửa chân. cậu tư thì buồn không nói được tiếng nào, để nguyên buồn sình trên cơ thể. Cứ thế nằm dài xuống ván Ông hai gợi ý. Hay là nó tự ý bỏ đi rồi. Vừa nghe cha nói như vậy, cậu tư đứng phát dậy, chạy vội vào phòng Mỹ. Bà hai, cô ba cũng lạnh lạnh chạy theo. Cô ba soi đèn khắp phòng, phát hiện một tờ giấy gấp tư để trên bàn, đồng thời phát hiện cái túi quần áo quần nguyên vẹn của Mỹ dưới chân giường. Đọc mấy giọng trước ngoài ngoạn, cậu tư không ngăn được dòng nước mắt, cậu dê lên thấu thiết. Bịt! Anh đã dạy em rồi, sao không chị nghe em? Sao em lại dạy rồi bỏ đi như vậy? Anh biết tìm kiếm mẹ con em ở đâu? Bà hai cô Tư không dám nói một lời nào để an ủi cậu. Cả hai lén lén lủi ra khỏi phòng, để cho cậu Tư ở lại một mình, với nỗi sống vô vàn mến. Trong con người sướng vui hay khổ đau, thời gian vẫn trôi qua một cách bình thản, dựng dương. Chuyện bị mất tích trở thành chủ đề bàn tán trong làng. Cả một thời gian dài, mọi người vẫn xôn xao mãi về chuyện đó. Người ta đoán giả đoán non, thêm thắt đủ chuyện. Nhưng rốt cuộc, ai cũng đoán được câu chuyện giữa cậu Tư và Mỹ. Ông và hai dùng muốn giấu kiếm, nhưng vẫn không được. Mấy tháng trời, cậu Tư lặn lội khắp nơi để tìm kiếm Mỹ nhưng tuyệt nhiên không có một dấu vết nào có thể mơ hồ biết được rằng mình đang đi về đâu. Dã rời và chán nản, cậu tự quay trở lại nhà mình với một hình hài ốm do, dâu ria tua tủa. Cậu không trách cha trách mẹ, cũng không than trời trách đất, mà suốt ngày buồn mình trong men rượu. Bà hai và cô ba hết khóc lóc rồi lại khuyên can năn nỉ dỗ ngọt, vẫn không làm cho cậu thay đổi được, đành phải nằm chờ thời gian cho mọi chuyện nguyên vẹn. Ban đầu, ông hai còn la hét mắng chửi, nhưng về sau ông cũng bỏ mặt. Bản thân ông từ ngày có biến cố xảy ra, cũng trả nên khác lạ Đêm đến, ông thường ú ớ nói mê một mình, rồi khi thức giấc tỉnh dậy, thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Về mặt hốt hoảng như gặp một điều gì đó khủng khiếp lắm. Bà hai nhiều lần gặp hỏi nhưng ông cứ lắc đầu bảo rằng không có nhớ gì trong giấc mơ. Từ ngày vắng mị bà hai cảm nhận rõ ràng được vị trí của cô trong gia đình mình. Mười chín năm trời, cô lớn lên ở đây, dù không máu mù ruột xa, nhưng cô là một thành viên gắn bó với gia đình. Bỗng nhìn trong chốc lát, cô lại biến mất, bà hai cảm thấy hột thẫn vô cùng. Rồi đứa con trai tài giỏi của bà, bỗng chốc khóa sạch kẻ nát rượu khiến cho lòng bà đau như cắt. Cả người chồng đầu gối tay ấp, bởi mấy năm trời của bà, bỗng trở nên xa lạ. Bà đau đớn khóc thầm nhiều đêm, nhà bà từ lúc vắng mịn,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 Bà nghe tiếng gọi của ai đó giống như tiếng của mình Bà vùng dậy mở toan cánh cửa với sự khấp khởi vui mừng. Hy vọng sau một thời gian dài trôi nổi đó đây, hôm nay Mỹ trở về nhà đi quay trở lại. Nếu Mỹ về, bà quyết không phản đối việc thằng Tư cưới nó. Bà không còn sợ tiếng người đời dị nghỉ. Bởi vì mấy tháng qua, người ta cũng đã dị nghĩ hết lời rồi. Bây giờ bà chỉ mong sao gia đình được trở lại những tháng ngày êm ấm ngày xưa. Thằng Tư sẽ làm thầy chú hạt hoa. Rồi mẹ sẽ sinh cho bà những đứa cháu nội. Tuổi già của bà không phải sống những ngày cô đơn và đầy áp lo âu như bây giờ. Nhưng đằng sau cánh cửa chỉ là một khoảng không thể bóng tối có khi bà lại ngơ ngát gọi. Mỹ, có phải con về không? Nếu con về thì con vô nhà đi. Bà không giày la con nữa đâu. Đáp lại tiếng gọi tha thiết của bà chỉ là tiếng gió đêm xào xạ trong lùm cây trước ngõ. Nhiều lúc nghĩ ngợi khiến cho bà đâm lo.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 Sinh con, thì về đây bà sẽ cho mẹ hết. Lúc ấy mẹ cũng mỉm cười. Vậy bà nhớ để dành cho con đấy. Từ dạo đó đến nay, đã gần ba năm, túi quần áo sơ sinh này vẫn nằm yên trong góc tủ, Đâu có ai động đến làm gì. Sao hôm nay tự dưng nó lại nằm ở đây? Bà đem sự thắc mắc đó hỏi ông hai, hỏi cậu tư, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Bỗng như một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, làm cho bà lạnh sống lưng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 làm gì nửa đêm nửa hôm mà ông lấy cái đó? Ông hai hấp tấp, mau lên, bà lấy mau lên. Nói xong, ông cạp dập bước xuống đất, bật lửa lên châm đèn, bà hai cũng hốt hoảng ngồi dậy theo. Ông mà tủ lục lọ, bà lôi cái gói đồ trong góc tủ đưa cho ông mà lòng này thắc mắc. Ông vội lấy túi quần áo trẻ sơ sinh, mừng như bắt được phải đi như chạy ra sân, làm cho bà hai muốn chạy theo cũng không kịp. Ra tới sân. Ông hai đổ khói đổ ra một đống, rồi ông vội vã chân dựng đốt. Không được, ông không được đốt. Đây là quần áo của cháu mình mà. Bạn nếu tay ông là, nhưng ông hai cảm phát ra, ông không thèm nói với bà lời nào, cũng không giải thích hành động kỳ quặc đó. Ông chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa đã bắt đầu cháy sáng, Miệng lập bập. Mày cần thì ta sẽ cho mày hết, cho hết rồi mày đi đi. Bà hai run rẩy gọi to. Tư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 Cậu tức quát lớn, bà hai run rẩy kéo ghế ngồi sát con. Ông hai lúc này trông thật thảm hại, ông đã mất hết cái vẻ oai phong này trước. Giờ đây ông ngồi rúng gió, co hai chân lên ghế, mặt láo liên sợ sẻ. Bà nói nhanh lên. Nghe tiếng quát của cậu tư, ông hai khóc giống lên. Tha cho tao đi, trời ơi, tha cho tao, tao đâu có muốn giết người. Ông trổ qua ôm lấy bà hai. Bà, bà làm ơn giữa tay dùng tôi. Máu dính vô tay tôi, tôi rửa hoài không hết Bà hai bật khóc theo chồng Con, con được hỏi dồn ba như vậy Cháu ông ấy tỉnh táo trước đi con Bây giờ ông ấy như người điên mất rồi Bà hai năm mỉ cậu Tư Thấy cảnh cha mẹ như vậy Nỗi tức giận trong lòng cậu Tư cũng có phần nguôi bớt Cậu ngồi phịch xuống ghế Hai tay ôm đảo khổ sở. Lúc không ai hỏi gì Thì bất ngờ ông hai quỷ sụp xuống sân nhà Mặt quay ra cửa Lại liên tục mấy cái Ông van xin con Con đừng có bắt tội ông Bà hai vội vã đến bên ông Ông chẳng lấy ông như che chở Bà sổ sạch Ông đừng có sợ Ông đừng có làm như thế nữa Ông bấu chặt cánh tay bà Vừa khóc và nói Tôi bảo nó đi phá thang Tôi đưa thuốc bắt nó uống Mà nó không có nghe chẳng quá tôi nhào tới bóp cổ nó Tôi bóp như vậy này Ông hai phút bóp cổ và hai Bàn tay của ông siết chặt quá Làm cho bà hai muốn nghẹt thở May mà cậu tư kịp thời Cỡ tay ông ra Bà hai đưa tay xoa chỗ đau quanh cổ run rẩy lụi xe ông một chút Ông hãy đưa cặp mắt đỏ ngầu Nhìn ra cửa cất tiếng cười man rợ. Tôi bóp cổ nó Máu trong miệng nó trào ra Mắt nó trợn ngược nhìn tôi Tao đâu có sợ Mày đừng có thách ta Mày đáng chết lắm con ơi Mày làm cho cả nhà tao phải đảo lộ Đau đớn tội cùng.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 Ông cứ nằm mở mắt thao láo, miệng không ngớt dên gì, tiếng lời gì đó không ai nghe rõ. Cậu tư buông người xuống chiếc võng bên cạnh, bà hai lập cặp bưng cái ô trầu đến ngồi cạnh con. Bà nói trong tiếng nức là, Trời ơi, má không rẻ bà con tàn nhẫn đến mức đầu đó. nuốt nước mắt vào trong lòng, cậu tư an một mẹ: Thôi, má đừng có đau lòng nữa. Bà sợ sệt nói với cậu tư, con mị nó chết tức tưởng như vậy.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 Sáng nay, ông hai có vẻ tỉnh táo, vừa rót một tách trà chiếc kịp uống, nhìn thấy cậu tư đi lên, ông đặt vội tách trà xuống bàn, đứng lên tìm được lánh mặt. Nhanh như cách, cậu tư chặt ông lại, cậu nói với cha mình thật nhỏ nhẹ. Bà ngồi xuống, còn có mấy việc cần hỏi bà. Ông hai lấm lét nhìn con. Tao, tao đâu có biết gì mà họp. Ấn mạnh vai cho ông ngồi xuống, cậu tư đưa tách trà cho cha. Bà uống đi. Ông hai xuân dạy cầm ly trà đưa lên miệng, mắt vẫn không ngừng nhìn cậu tư sọ xét. Con đúng là ba sẽ chết mị không? Cậu tư đột ngột họ, ông hai sật mệnh buông rơi tách trà. Tao, tao không. Bà đừng có giấu nữa, bà nói hết sự thật cho con nghe đi. Nếu bà không có chịu nói, con phải đi báo với nhà chức trách. Đừng, đừng con ơi, tha cho ba, tha cho ba đi. Ông hai hốt hoảng níu tay cậu tư, cậu tư gạt tay cha lạnh lùng nói. Vậy thì bà nói đi, nó toàn bộ sự thật cho con nghe. Ông hai liếc mắt ra cửa, vẻ sợ sệt. bà, con mỉ nó đi bắt ốc. Ba ra bờ sông kiếm nó, đưa thuốc biểu cho nó uống để huyết cái thai đi. Nó, nó nhất định không có uống. Nó nói là dù có chết nó cũng không có chịu uống. Ba sẵn quá, nhào tới bóp cổ nó. Nó quẫy đạp dữ lắm. Ba cứ bóp thật chặt, nó sụi lên. Máu trong miệng nó ứa ra, còn dính vào tay ba. Ông nói như người mê sảng. ông chỉ bàn tay gân gút của mình ra trước mặt cậu tư. Cậu tư nhìn bàn tay của ông với cách nhìn kinh tởm. dù rằng lúc này bàn tay đó sạch chân không hề có vết máu nào dính rạc như lời ông nói, nhưng cậu tư biết rằng nó đã nhuốm máu của người cậu yêu thương. Xác cô ấy ở đâu? Bà dấu xác mình ở đâu? Cậu tư trộm hẳn người qua bàn, nắm chặt tay vai lắc đấy lắc bệ, cậu giết qua kẻ xác. Bà nói nhanh lên, xác cô ấy ở đâu? Ông hai ấp úng, bà ba, ba đẩy xác nó ra sông. Nước cuốn đi xong. Trời, mê! Cậu tư sụp xuống, đau đớn. Từ ngày đó, ông hai trở nên người hoàn toàn ngớ ngẩn. Có đôi lúc ông không biết bà hai là ai. Suốt ngày ông làm nhạc những điều vô nghĩa. Cậu tư đột nhiên bỏ hẳn rượu chè, Cậu xin việc làm trên quận, Vài ba hôm cậu mới đảo về nhà một lần. Về tới nhà, cậu lại biệt trong phòng ít khi giao tiếp với ai, kể cả người mẹ già đang cô độc, cậu không quan tâm đến ai khác trong nhà. Bà hai đang phải sống những ngày tháng bất hạnh nhất trong đời bên người chồng điên loạn. Mà không, ông không phải là người điên loạn. Ông đang bị hồn ma của mình thống ảnh thì đúng hơn. Có lúc ông hai hoàn toàn khác lạ. Ông đung đưa cánh võng rồi cất lên những câu hát du con giai chết, làm cho bà hai sợ nọc rết gà. Bệnh của ông hai ngày một nặng. Ông gầy bóng xanh xào, đôi mắt lúc nào cũng lơ láo, không hồn. Ông thường lang thang ra đường, giữa lúc trời nắng hoặc lúc nửa đêm. Hỏi đi đâu ông chỉ lắp đầu, miệng ca hát nghêu ngang, rồi chật cười, chợt khóc. Bà hai ăn ngủ không yên, cũng gầy cuộc đi trông thấy. Cô ba phải thăm nhà thường xuyên hơn, thấy tình trạng của cha mẹ như vậy, cô bạn với cầu tư. Hay là mình mời thầy về, cố giải tả cho ba mình em. Cậu tư cười chua chát Tả ma cái gì hả chị Tại ba làm điều ác nên bây giờ bị ám ảnh vậy thôi Thấy em trai bản ra Cô ba cũng không dám quyết Giờ đây cô chỉ còn biết an ủi tổng viên mẹ Mỗi lần cô về Là bà hai lại khóc ròng, Làm cho cô đau lòng xót dài Má nghĩ hồn con mình Vẫn còn luận khuất quan đây, Má thấy nó về hoài Má sợ lắm Má không biết phải làm sao nữa Đêm xuống Má thắp nhang cầu nguyện, xin cho phong hồn ta được siêu thoát, đừng đeo đẳng lấy nhà mình. Nhưng mà hình như, tôi vẫn vượt quanh quẩn quanh đây. Bà hai khổ sở kể với con gái. Ban đầu, cô ba không chịu tin mấy chuyện ma quỷ. Cô động viên mẹ đủ điều, khiến cho bà hai cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng có một đêm cô ba vừa trượt mắt, thì nghe tiếng gọi bên tạp. Cô ba, cô ba. Cô ba chậm mở mắt, giật mình hỏi lớn. Ai vậy? Bà hai nằm bên cạnh, nghe tiếng con gái tiền con Bà, con mới đó có phải không? Cô ba đưa tay lau một hôi chán Không má, con nghe rõ ràng, hình như con mình nó gọi con Bà hai run rọng, má cũng thường nghe thấy như vậy Cô ba nhìn quanh quất một lát rồi nằm xuống, kéo mẹ trùm kín mạnh, chấn an mẹ Thôi, má ngủ đi, có lẽ là sẽ còn mơ thôi Nhưng cô chưa kịp ngủ thì nghe tiếng thở dài bên cạnh Rồi tiếng mịn riêng dị Cô ba, em đau buồn quá Em sắp sinh con rồi Cô ba giúp em, em đau quá Tiếng riêng dị khóc than rõ của một bên tai Lần này không còn nghi ngờ gì nữa Cô ba xích người vào trong Ôm chặt lấy bà hai Xuân sạch nói Bà hai con bị con bị thật rồi Bà hai cố nén sẽ lo sợ hỏi con gái Dì đó con Nó nói là nó sắp sinh con Mỹ, em đừng làm cho chị sợ Bà hai ngồi dậy chắp tay khấn vái Mỹ, con sống khôn thác thiêu Con tha lỗi cho ông bà Con cần gì cứ nói Bà sẽ đáp ứng hết cho con Chỉ mong cho con sớm được siêu thoát. Bà hai chưa khấn hết câu Thì thấy một cái bóng trắng thoáng nhanh qua chiếc mặt Rồi tiếng khóc bị non nghe xa dần Một ngọn gió lạnh ngút thốc vào nhà Làm tắt phụt họp đèn leo lét trên bàn thờ Cô bà ôm cứng lên mẹ, khóc nức lên, bà hai chua xót trong lòng, nhưng nước mắt của bà đã không còn sơn tự nữa. Chưa chọn một năm, mà trong nhà bà mọi thứ đều tan nát hết, một gia đình giàu có tiếng tâm, được sống diện nghề năng kính trọng, vậy mà trong một tích tắc, tất cả đều đã sụp đổ tan tành. Bây giờ, ông hai trả nên đi loạn, mà nguyên nhân căn bệnh đó được người bên ngoài độc thổ rất nhiều, mà không thể bị miệng được. Mấy lần cô bà hỏi mướn người tới giúp việc cho ông bà, nhưng không ai đồng ý. Tiến đồn nhà ông hai bị ma ám đã bay đi rất xa, cùng với những tình tiết ly kỳ rộng rợn hơn cả sự thật mà hàng ngày ông bà phải đối mạnh. Người ta dần xa lánh mua nhà to lớn của bà, có việc gì cần lắm, người ta mới tìm đến, mặt mày lấm le lấm nếp, vừa sợ hãi vừa tò mò. Ông, ông dáng ăn chén cháo đi. Bà hai đứa ông hai dậy rộn ràng Mấy hôm nay Ông không cười không khóc nữa Mà cứ nằm yên ỉm trên giường Không chịu ăn bất cứ một thứ gì Sáng nay Bà hai đi chợ mua một miếng thịt thật ngon Về băm nhẫn nấu cháo cho ông Trước kia Mỗi khi đau bệnh Ông vẫn thích ăn món cháo thịt băm Do bà nấu Vậy mà lúc này Bà dỗ cách nào Ông cũng không chịu há miệng Cũng không tỏ ý phản đối Ông như một cái xác Chỉ khác là còn thở và còn mở mắt được thôi. Bà hai đã nhắn tin gọi hai đứa con về, nhưng mãi tức giờ này vẫn chưa thấy bóng một ai. Bà đặt chén cháo lên bàn, nhưng chậm thất vọng. Đột ngột ông hai nhào tới, bóp chặt lấy cổ bà, vừa cười điên loạn. Cho mày chết, cho mày chết, tao sẽ giết mày. Bà hai không chống đỡ nổi, hai tay hua hua bất lực. Bàn tay của ông hai mỗi lúc một siết chặt cổ bà hơn, bà quấy đạp lung tung và đá nhào xuống đất. Ông hai mất thăng bằng nên cũng ngã theo. Cũng nhờ vậy mà bà hai thoát khỏi cái đôi tay hung bạo của ông. Bà vừa bỏ vừa lết ra sân, khẳng giọng gọi người cầu cứu. Nhưng nhà ở thôn quê, mỗi cái cách nhau mấy khoảng vườn thật rộng. Bà có gắng sức đến đâu, cũng không ai nghe thấy. Má, chuyện gì vậy má? Vừa vào tới cửa, cậu tư đã kinh ngạc. Trông thế con, bà hai khóc nấc lên không nói được lời nào. Ở trong nhà, ông hai đang nhảy mối lung tung đập đổ tất cả những gì mà bàn tay của ông chạm tới. Cậu Tư dìu mẹ vô ngồi lên ván rồi lặng lặng tiến bên cha họ. Ba. Ông hai như không hề nghe thấy, tiếp tục qua hết mấy cái tách trên bàn, làm cho chúng rơi loạn xạ. Ông cúi mặt xuống, nhặt một mảnh chai vỡ cầm lên, ngắm nghía sự bất ngờ cứ bạch vào cổ tay, máu tuôn ra xối xả. Cậu Tư hốt hoảng nhào tới, giang lấy mảnh vỡ trong tay cha. Cậu đè ông xuống giường. Nhưng lần này ông không ngoan ngoãn nghe theo mà chống cử kịch liệt Máu trên tay ông chảy ra đứt đẫm vạt áo, miệng ông vẫn nói leo leo. Máu rửa hoài không hết, máu rửa hoài không hết. Cậu Tư gọi lớn, má, lấy cho con cuộn dây. Bà hai lập cập chạy đi, lấy một cuộn dây thử đem lên cho con trai, loại dây thử mà ông hai vẫn thường dùng để quây bộ chứa lúa. Sau một hồi vất vả, cậu Tư được sự giúp đỡ của mẹ đã trói được tay trên ông hai và dưỡng. Lúc ấy, ông hai mới tặng nằm yên, để cho cậu tư và bà hai lau giường băng bó vết thương lên cổ tay. Vừa lúc cô ba về đến, trông thích cảnh tượng đó, cô ba đã quả khóc. Bà hai không ngăn được tội cực, cũng thức là khóc theo. Cậu tư ngán ngẩm ngồi mệt xuống thềm nhà. Má, ba bị như vậy từ lúc nào? Lâu lắm rồi, cậu tư mới quan tâm đến cha mình như vậy. Bà hai và cô ba thay nhau kể cho cậu tư nghe. Với những biểu hiện lạ lùng của ông hai, cả những lần họ trông thấy mình. Cuối cùng cô ba kết luận. Phải mời thầy về cúng cho ba thôi. Cậu tư nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Thôi được, má với chị muốn làm sao thì làm. Thật tình thì em không có tin mấy cái chuyện ma quỷ này đâu. Có thể tại ba đã làm điều đại ác như vậy. Sự ba lo lắng sợ hãi. Thật kinh căng thẳng quá nên trọng như vậy. Nhưng nếu má và chị đã nói như vậy, thì em cũng nghe thèm. Chiều hôm ấy, cô ba lạnh lội bơi xuống qua làng bên, mời thầy Pháp về cúng cho cha. Ông thầy Pháp cỡ ngoài 50 tuổi, thân hình bé chót nhưng lại có đôi mắt to một cách lạ thường. Người ta gọi ông là thầy bệnh nước lạnh, vì sau khi làm các phép trừ tà, bao giờ ông cũng cho con bệnh uống một ly nước lạnh thật lớn. Đang nằm im, thấy thầy bệnh bước vào, ông hai chừng như muốn bật dậy, nhưng vì tay chân vẫn còn bị trón, nên ông cứ co rúm người lạnh một cái tay sợ hãi. Không thèm ngó ngàng vì tới con bệnh, thầy bậy xăm xăm đi tới bàn thờ, giúp mấy nén nhang ra, chậm rãi châm được rồi khấn phái. Cho tôi một ly nước lại. Ông nói ngắn gọn như vậy. Có ba lần tận chạy xuống nhà, lấy lên một ly nước cối để nước đưa cho ông. Thầy bậy cầm bó nhang đang cháy, qua mấy vòng quanh ly nước, xong vẩy hết nước xuống khắp khu vực quanh ông hai. Ông hai xuống gió trên giường, mắt nhắm nhìn lại, không dám hé mắt nhìn. Ra dấu cho cô ba lấy thêm một ly nước khác, thầy bảy mấy tuần tự tắm từng nén nhang lên bàn thờ. Ly nước thứ hai vừa được bưng lên, một lần nữa thầy bảy lại cung kính, bưng ly nước ngang trán, đứng trước bàn thờ, đọc những câu thần chú nghe như vô nghĩa. Xong đâu đấy, thầy bảy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông hai, dùng một nhánh cây nhỏ nhúng vào ly nước, rồi phải khắp lượt lên mặt ông hai. Người ông hai bỗng nhiên co sạch liên tục, một mép sổi ra, mình bắt đầu bật lên tiếng hú giải thê thiết. Khi tiếng hút vừa rứt, thì cũng là lúc ông hai đi, bất tỉnh. Cô ba và cậu tư lo sợ, đến gần bên cha nhưng thầy bảy tạp ra. Không có sao đâu, chút xíu nữa là ông sẽ tỉnh lại ngay thôi. Cứ để yên như vậy, đừng có ai động vào. Vừa kéo tay áo lau một khối chán, thầy bảy vừa quay sang nói với bà hai. Tôi xin báo trước để bà với gia đình trở bị tinh thần. Nghiệp của ông đây đã nặng lắm rồi, tôi không đủ sức để giảm. Tôi chỉ tạm thời chấn cái vong đó, không cho nó phá phách nữa. Nếu trục hành nó ra khỏi thân xác của ông, thì ông sẽ chết ngay lập tức. Còn không, thì ông cứ sống vật vờ như vậy. Bà hai há hốc mồm không nói được lời, cô ba méo máu họ. Thưa thầy, xin thầy nói rõ hơn một chút. Nói tóm lại là như thế này. Tuy thân xác của ông hai còn đây, nhưng hồn của ông đã lìa xác rồi. Ông sống được, lại do cái vong hồn kia sửa vào. Nếu đuổi nó đi, thì ông sẽ chết Dừng một lát, thầy bảy nói tiếp Một khi cái vong đó không thích dựa vào ông nữa, thì ông sẽ chết Bây giờ tôi để lại đây mấy đạp buồn Chút nữa ông nhà tỉnh dậy, bà lấy một đạp đốt lên Rồi hòa với một ly nước lạnh, dỗ cho ông ấy uống Nhớ là một ly nước này. Mỗi ngày uống một đạp như vậy, liên tiếp trong bảy ngày Sau đó tôi sẽ tới, để cúng thêm một lần nữa Bà hai với cô ba còn đang bạc khoảng sừng sốt Không tin là chậm Và cha mình đã thực sự chết từ lâu Giờ thì thân xác đó Chỉ là nơi nương nhờ của hồn má bóng quế Cậu mấy đạp buộc thầy bảy đưa cho Cậu thương bán tiếng bán nghi Thầy Thầy có gì chứng minh là hồn ba tôi không còn nữa Ngó xứng cậu hai một lúc Rồi thầy bảy bật cười Tôi không phải nhà khoa học Hình không thể chứng minh bất cứ một việc gì Những lời tôi nói Cậu tin cũng được, không tin cũng không sao. Tôi làm cái chuyện này chỉ là làm phước cứu người, đâu có nhận thù lao. Tôi không có lợi ích gì khi lừa gặp gia đình cậu. Tin hay không là tùy cậu. Tôi muốn nói thêm với cậu và gia đình điều này. Vong hồn đang nương nhờ với thân xác của ông, không phải là loại ma quái tầm thường. Nó đã thành quỷ rồi. Có lẽ lúc tháng đi, đúng vào cái giờ khác. Mà thôi, những điều này tôi có giải thích. Cậu cũng không hiểu được đâu. Nhưng mà, có thể nó không phải là một con quỷ độc ác. Vừa dứt câu, thầy bảy đi thẳng ra cửa, không thèm chào hỏi ai. Bà hai sự tỉnh lật tật chạy theo, vừa dối dứt cảm ơn, vừa xin ông bỏ qua cho thằng con trai không biết gì. Thầy bảy không nói gì, chỉ nhìn bà hai, mỉm cười độ lượng, rồi vội vã bước đi. Khi cái bóng bé lót chất của thầy khuất hẳn sau hàng rào, bà hai biết quay trở lại vào nhà cô ba ngồi ôm đầu khổ sở, cậu tư thì tự lựu suy nghĩ, cứ đứng im giữa nhà, trên tay vẫn cầm mấy đạo bùa mà ông thầy bạch đưa cho. trên chiếc giường bên cạnh, ông hai đét tỉnh lại, ông mở mắt, sợ hãi nhìn quanh nhà, miệng lắp bắp, nó đâu, nó đâu? nghe tiếng cha hỏi, cô ba mừng rỡ đứng dậy, vội chạy đến để đỡ cha lên, nhưng khi tay cô chưa chạm đến ông hai, cô đã giật mình rụt lại. Thân xác của ông hai còn đây Nhưng hồn của ông đã lìa khỏi xác Ông sống được Tại do cái vong hồn kia dựa vào Nó không phải là loại ma quái tầm thường Nó đã thành quỷ Những lời nói của thầy mày lại vang lên Khiến cho cô ba vô cùng hoảng sợ Tình thương yêu cha vẫn đong đầy trong cô Nhưng sự thật thì cô không dám tới gần Bên trong hình hài của cha Là một con quỷ đang ẩn nấp Một con quỷ Cậu thứ đến ngồi cạnh cha nhẹ nhàng mở dây chói cho ông, ông hai níu chặt tay con trai như cầu cứu, đừng đưa nó tới đây nữa nghe con. cậu tư gật đầu, dạ không có tới nữa đâu ba. nghe con trai chấn an, ông hai tư tịch hẳn lại, bà hai nuốt nước mắt. ông ăn cháo nhé, tôi đi hâm lại. ông hai không trả lời, ánh mắt lại trở nên lờ đờ, Man xa. từ hôm ấy ngày nào cậu tư cũng về nhà. Cậu trở lại cuộc sống ngày xưa, là một đứa con trai ngoan ngoãn, biết quan tâm lo lắng cho cha mẹ già. Có con trai ở bên cạnh, mà hai cũng cảm thấy yên tâm nhiều hơn. Và lại từ hôm thầy bảy tới cúng lận thứ hai tới giờ, bệnh tình của ông có vẻ chuyển biến khác. Tuy ông hai vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng ông không nổi cơn la hét hay khóc cười gì nữa. Ông chỉ lừ tử, lặng lẽ không nói không rằng, tới bữa ai cho thì ăn, không cho thì thôi chẳng bao giờ ông kêu đói. Ông ăn ít dần đi, mỗi ngày ông chỉ ăn được vài muỗng cơm cẩm hơi, nên sức khỏe của ông dạo này cũng xa sút hẳn. Tóc ông đã bạc phơ, tóc của bà hai cũng vậy. Cậu tư nhìn cha mẹ mà lòng đau quặn thắt. Mười ngày sau thì ông hai đi. Ông lặng lẽ ra đi mà không một ai biết. Lúc hừng sáng, bà còn ép ông ăn được mấy muỗng cháo. Đến bữa cơm trưa, bà đem đến chỗ ông thì người ông đã lạnh cứng. Hai năm sau, bà hai lúc này mất đáy ra, không nhìn rõ được. Trước mắt của bà, tất cả đều là những bóng mờ ảo không rõ hình ảnh. Cậu Tư cưới vợ và đã nghỉ làm trên quận, hai vợ chồng quản lý công việc gia đình. Vợ cậu Tư nay đã có thai, đến ngày gần sinh nào. Từ sau khi ông hai chết đi, trong nhà bà hai dần có sinh khí trở lại. Lâu lâu cô ba về chơi, dắt theo hai con nhỏ, chúng cười đùa dỡn cợt, khiến cho bà hai cảm thấy ấm lòng. Rồi khi cậu Tư chỉ nghe lời bà đi cưới vợ, thì bà mừng như mất được vợ. Lâu nay mà chỉ sợ rằng cậu Tư không ngó ngàng gì đến chuyện lấy vợ, sinh con, thì dòng dõi của ông hai chồng bà tới đây sẽ là kết thúc. Cậu Tư là người duy nhất còn sót lại trong dòng họ, nên khi vợ cậu mang bầu, bà hai mới được thoải lòng thỏa ra. Đêm nào trước khi đi ngủ, bà hai cũng không quên đọc kinh cầu siêu cho ông hai và cho mình. Mãi mãi bà không bao giờ quên được cô. Bà không nói ra vì bà xã con dâu lo lắng, nhưng từ hồi ông hai chết tới giờ, bị vẫn chưa chịu rời bỏ gia đình bà. Thỉnh thoảng trong đêm, bà vẫn nghe tiếng bước chân của nó đi thật khẽ, tiếng khóc nỉ non, tiếng hát su con buồn rơi rượi. Nhưng là một điều, là chưa bao giờ cậu tương nghe hay thấy bất cứ một điều gì không bình thường. Vì vậy, cậu luôn đinh đinh chắc rằng tất cả những gì mẹ và chị gái kể lại chỉ là do ảo tưởng của hai người. Bà hai cũng thầm mong, Mị muốn về cứ về, muốn khóc thì cứ khóc, muốn nhát bà thì nhát, bà cũng đã quen với cảm giác sợ hãi rồi. Chỉ xin Mị đừng làm cho nhà này thêm một lần sáo trộn. Những lời van xin của bà hình như Mị không nghe thấy. Anh, anh coi cái gì này? Nghe tiếng vợ gọi hớt hại, cậu Tư vội vàng bước nhanh vào buồn. Cô Thảo vợ cậu Tư, mặt mày xanh lét, tay chân run rẩy chỉ vào cái giọt sách kim giường mấy máu nói. Cái gì vậy anh? Cậu Tư đổ sớt hết đồ đạc trong giỏ xe đất Đó là giỏ đồ của Thảo đã soạn sẵn Để chuẩn bị sinh con Trong đó có mấy bộ quần áo trẻ sơ sinh Một sớt tã lót, khăn và dấu Trước mắt cậu Tư và Thảo lúc này Toàn bộ đồ đạc trong giỏ đều có những vết bọc Quá kinh ngạc Cậu Tư hỏi với xe ngoài Má, mấy thứ bữa nay Má có lấy giỏ đồ đi sinh của vợ con không vậy? Bà hai đang ngồi trên vọng thùng thẳng đáp cách thằng hỏi là, tao lấy giỏ đồ đi sinh của vợ mày làm cái gì? Có gì vậy con? Dạ không có gì má. Cậu từ chối quay. Cậu ngồi xuống lật qua lật lại xem mấy cái áo thật kỹ. Đây rõ ràng là vết máu, chứ không phải là vết chồng Máu ở đâu? Máu của ai? Má. Mà phải chảy nhiều máu lắm, với dụng khắp đồ đạc như vậy. Cậu tư nghĩ nát tóc mà vẫn không tự giải thích được. Cuối cùng để chấn an vọng, cậu đứng lên giả vợ nhưng không có gì quan trọng. Chắc là con mèo nó bắt được con chuột, rồi nó tha vào trong đó nó ăn. Thôi, em bỏ nó đi, mai sẽ mua cái khác. Cô Thảo nghe chồng giải thích như vậy cũng thấy hơi yên tâm. Cô tiếc của. Để em giặt sạch lại mua làm gì cho tốn kém. Cậu tư cười, nhìn vào âu yếm. Cô Thảo xuất thân con nhà nghèo, quen sống tiền tặng. Nên từ khi phải làm vợ cậu tư, mặc dù tiền của trong nhà không thiếu, nhưng cô vẫn rất chưa sạch dụng. Cái tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó của Thạm đã khiến cho cậu Tư thực sự yêu thương cô sau mấy tháng thành vợ chồng. Lúc đồng ý cưới cô, cậu Tư chỉ muốn làm cho vui lòng mẹ, chứ hoàn toàn không có tình cảm. Bây giờ thành vợ thành chồng, giữa họ đã có keo sơn khánh khít hơn. Đứng nhìn vợ ôm quần áo sư đi sạch, lòng cậu Tư trào ra một tình yêu thương khó tả Đôi lúc nhớ đến mẹ cậu Tư vẫn thấy đau lòng nhiều lắm. Nhưng cậu cố nhắm mắt xua đi cái hình bóng đó, cố đảo sâu chôn chặt trong lòng. Dù có cố gắng trả sát đến mấy, cô Thảo vẫn không thể nào sạch sạch được mới quần áo đó, cô đành phải bỏ hết đi và mua những cái khác. Vừa mua buổi sáng, thì đêm hôm đó cô chuyển ra cô bắt đầu đau bụng từ chậm tối, cậu Tư đi giúp mụ về lo cho vợ, bà mụ thăm khám một lúc rồi nói, sắp sinh rồi đó, thằng Tư xuống quay nấu cho bà nụ nước. Vậy là cô Thảo đã vật vã, đến tận nửa đêm thì đứa bé mới chịu chui ra. Bà hai mắt không nhìn thấy gì, nhưng vì quá lo lắng nên cũng ngồi vào bên cạnh. Cậu Tư thì thập thỏ trước buồn, lòng hồi hộp lo âu. Cậu nghe tiếng vợ khóc, tiếng bà hai dỗ sành, tiếng bà mụ động viên, mà xối bởi trong dạ Cậu Tư vừa thở vào khi nghe tiếng bà mụ seo lên. Xên rồi, thì lại giữ người khi nghe tiếng thét kinh hoạt của mụ Cậu hút hoảng xúc cửa dạy vào trên tay bà mụ mộ là một đứa bé đỏ hỏng, giữa trán có một con mắt thật đỏ, đang trong nắng, nó nhẹ mỉm cười, hạm đèn đến xa. Bà mụ run lành muốn thắt đứa bé ra khỏi tay mình, nhưng không hiểu sao, bà cứ bế nó trước mặt. Cô thảo trộm dạy họ, chuyện gì phải bà? Bà hai cú hốt hoảng, chuyện gì phải? Bà mụ còn đang háo mộ, chưa thể nào bật ra được tiếng nói, thì nhanh như cắt.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 Thân thể rã rời bẻ hoài, nhưng cô không thể nhắm mắt lại được Cô lo sợ cho đứa bé vừa chào đời, mà cô chưa kịp nhìn rõ mặt. Nó bị làm sao? Trời ơi, cầu trời cho nó được yên bình. Ra tới nhà ngoài, cậu tư lấy hết bệnh tĩnh nhìn lại đứa bé một lần nữa. Nó lại trét miệng cười phía cậu. Hàm răng sáng lấp lánh trong đêm, con mắt giữa chán của nó đảo qua đảo lại Từ ơi, Bà mụ không nói ra tiếng, cậu tư đặt đứa bé xuống ván.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 Lấy lại được một chút bình tĩnh, và Tư với nhiều năm kinh nghiệm cho các trường hợp ngoài ý muốn, khuyên cậu. Còn nên nói với mẹ và vợ con, là đứa bé bị ngọt, chết rồi. Như vậy thì họ sẽ đau đớn lắm, nhưng vẫn đỡ hơn là phải nhìn thấy. Cậu Tư nhìn lại đứa bé sơ sinh kiên trán, nó vẫn nằm đó, tay chân đang khoa khoa một cách linh hoạt. Trời ơi, rồi con phải giải quyết nó ra sao? Bà mụ ngập ngừng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 Cả hai giật mình ngó lại thì thấy Thảo đang nằm ngục sức sàn nhà. Do quá lo lắng cho con, cô Thảo không thể nằm im trên giường được. Cô lần bỏ ra ngoài để xem con mình bị làm sao. Không ngờ, vừa ra, cô đang nghe được câu chuyện khủng khiếp ấy. Đứa bé trên ván bỗng cười lên nát mẹ, như trẻ vài tháng tuổi đang bị người thân trọng thét. Bỏ mặt nó, cậu tư cùng bà mụ đỡ Thảo vô buồn, vừa xoa bóp, vừa hơi lửa khắp người. Mãi một lúc sau, cô mới tỉnh dậy.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 Nhà này trước nay ai cũng thương yêu con. Đâu có ai bạc đáy gì con đâu. Xin con nghĩ tình mà dung tha cho gia đình bà. Thằng Tư nó thực sự yêu con. Chứ đâu phải lừa tình phụ nghĩa gì mà con làm khổ nó. Con chết đi, nó cũng đau khổ lắm. Nếu con cần thêm người để đền đủ cho hai nhân mạng Thì bà đây, con muốn làm gì bà. Thì con cứ làm cho khả giả. Rồi con buông tha cho thằng Tư nghe con. Bà hai cứ quỷ bên đứa nhỏ.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 Đau đớn và chua xót cậu tư quỷ xuống bên mẹ, bế đứa bé lên áp chặt vào lòng. mẹ có phải đúng là em không mẹ Cho anh biết đi, có đúng là em không? Đứa bé chạm tay lên mặt cậu tư như muốn lau dòng nước mắt nóng hổi đang chạy trên má của cậu. Con mắt to giữa chán của nó, khét chớp xuống rồi chào ra sông lệnh. Nó nhìn cậu tư bằng ánh mắt tha thiết chịu mệt. Cậu tư ôm chặt đứa bé vào lòng, khóc nẹp nàng.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 Từ sau cái đêm đó, cô ấy không lần nào về quấy nhà bà hai nữa. Vợ chồng cậu Tư sinh được sáu người con, bốn trai và hai gái. Bây giờ tất cả đều an nên làm ra, gia đình giàu có. Khi đi lượm lại từng chi tiết cho câu chuyện này, tôi có trực tiếp nói chuyện với cháu trai cậu Tư. Anh ấy nói rằng, ban đầu gia đình mình cũng muốn giấu kín mọi chuyện, nhưng mà ở đời, có cái gì mà giữ mãi được đâu. Chuyện gì thì cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng.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 Hãy subscribe cho Để